Quỷ kiếm vương Trầm Kha vừa bước ra khỏi cụm rừng Bỗng nghe tiếng gọi Trầm Thiếu Hiệp Trầm Kha quay phát lại Chờ nhìn thấy người thiếu nữ bí mật Đã gặp trước đây mấy hôm Nên chàng liên hỏi. Ồ, Ngọc Nữ Cô Nương lại gặp Tại Hạ có điều gì đây? Thiếu Nữ nhoèn miệng cười duyên rồi đáp. Có việc nên tìm gặp Thiếu Hiệp đây. Trầm Kha hơi nhíu mày, Mà việc gì có quan trọng lắm không? Có chứ. Vậy xin Ngọc Nữ Cô Nương cứ việc nói. Nàng hất mái tóc về phía sau rồi đáp. Hôm trước, Tôi còn nói với Thiếu Hiệp là phải gặp Huyền Đắc Đại Sư mới hy vọng tìm ra thiên toàn bảo Nhưng có một sự nhầm lẫn nhỏ Việc gì vậy? Đó là việc Huyền Đắc Đại Sư tự nhiên mất tích Đã làm cho Thiếu Lâm Môn Đồ đổ xô điều tra Vì vậy tôi được tin này liền tìm gặp Thiếu Hiệp để đính chính lời nói hôm trước Ồ vậy xin cảm ơn cô nương lắm Đó là nhiệm vụ của tôi Trầm Kha hỏi ngay Tại sao phải là nhiệm vụ của cô nương? Nàng ấp úng. À, à, đó chẳng qua là nhiệm vụ tôi phải đính chính cho đúng với sự thật Để Thiếu Hiệp khỏi cho tôi là người sai lầm Tràng gật gù. À, thì ra là thế Nàng liền hỏi sang chuyện khác Thiếu Hiệp có định đi thiếu lâm đại tự nữa không? Trầm Kha lắc đầu Nếu vậy thì đi vô ích Thế Thiếu Hiệp có định đi nơi nào không? Có chứ. Nơi nào? Sẽ tính sau. Rồi chàng liên nói. Vậy xin kiểu tử cô nương. Nàng lưu luyến. Thiếu Hiệp đi thiệt sau. Ủa? Chứ tại Hạ ở đây làm gì? Rồi chàng tiếp. Xin kiểu tử cô nương. Dứt lời, chàng như vệt khói mờ, vút đi. Trước sự ngơ ngác lưu luyến của ngọc nữ cô nương, nàng lầm bậm. Chàng cứ đi đi, lúc nào sau lưng chàng cũng có tiểu muội và sư mẫu hỗ trợ cho chàng. Rồi bóng chàng cũng vụt đi mất dạng. Từ trên cao, ngọn suối đổ xuống như mặt hồ nước mênh mông thành ngọn suối bạc. Đã gần 10 ngày qua, chàng điều tra tìm tòi đã phát giác ra thiên toàn bảo mà chàng quyết tâm khám phá một phen. Đến khu rừng già với rừng cây đại thụ khổng lồ, thấp thoáng bóng tòa lũy ma kỳ bí. Nhân chàng nhất quyết xâm nhập. Từng đợt sóng bạc chạy từ xa bùa mạnh vào gành đá, bọt nước trắng xóa tung tóe lên, trông như đám bông tuyết rơi lạ tả. Tòa lũy ma kỳ bí nổi bật lên trên nền trời. Cái bóng hùng vĩ của tòa lâu đài cổ kính này vẫn lạnh lùng chữa đựng bao sự thầm bí khủng khiếp mà từ lâu chàng quyết tìm cho bằng được. ba chữ thiên toàn bảo như khơi dòng nhiệt huyết trong người trầm kha cuồn cuộn lửa hận nung nấu từ bấy lâu giờ được dịp bộc phát. chàng đứng sừng sững trên bờ sông đôi mắt căm hờn nhìn tòa cổ bảo mỗi gia thù chàng nào quên được nhưng hôm nay chàng muốn thực hiện để thanh toán một tên đại thù đứng hàng đầu trong mối gia thù của chàng. Chiếc huyết sọ thẫm máu màu đỏ Trên cửa bảo như đe dọa Mà ngay cả Trầm Kha cũng cảm thấy lạnh người Nghĩ đến phụ thân Chàng không khỏi thở dài Cả gia đình của chàng Đều bị chết thảm bởi bọn người âm mưu đã tàn sát Nên lần này Đứng trước sào huyệt của tên đại thù Dầu chàng chưa chắc lắm Nhưng chàng quyết trả xong mối gia thù Mới hà dại Những ý nghĩ ấy Như thối thúc không để cho Trầm Kha suy nghĩ tiếp sau cùng chàng nghiến răng cương quyết ta phải thực hiện cho bằng được theo ý nguyện ý định đã xong hồn khí trầm kha nổi lên chàng quân hàn bao nguy hiểm đang đợi mình nhún chân phóng vụt khỏi con đường đá ẩn dưới lòng sông tiến thẳng về phía cửa bạo trầm kha đứng nhìn chăm chăm vào ba chữ thiên toàn bảo mà lòng rối loạn trăm đường huyết kiều xử mạng nguyện vọng ấy Muốn hoàn tất chắc phải nhiều khó khăn. Nhưng chàng đã quyết định nên cảm thấy như có một cái gì đó vô hình khiến chàng lầm lũi bước tới. Nhìn đâm đâm vào chiếc huyết sọ, chỉ chàng hình dung đến trầm gia trang. Những sự khủng khiếp trong phòng khách, hài cốt phụ mẫu vẫn chờ chờ Với năm tháng và hơn mấy trăm nhân mạng của trầm gia trang đã biến thành những bờ xương trắng hiếu nằm trong trang viện. Đó phải chăng là một hiện tượng của một cục tàn sát tàn bạo Máu oan cừu này biết bao giờ mới rửa sạch Thù diệt ra bao giờ báo oán cho xong Những hình ảnh khủng khiếp ấy Khiến chấm kha thấy tự đáy lòng dâng lên một niềm cảm xúc mãnh liệt Nghĩ tới đôi vợ chồng lão quản gia Như nghĩa phụ của chàng trong giây phút cuối cùng Từ bỏ cõi trần để chàng sống chơ trọi một thân trẻ Bước lang bạc trong giang hồ dẫn thân vào cái sào chá điêu ngoa của bọn võ lâm mà lòng thêm uất hận cố nén tiếng thở dài lòng trầm kha tràn ngập đau đớn tủi hận chàng thầm nghĩ trong sự cương quyết huyết kiều biển hận này nhất định phải được rửa sạch ta sẽ xóa cái tên thiên toàn bảo chủ trong giới giang hồ và hủy phá cổ bảo này thành binh địa trầm kha say xưa với ý nghĩ ấy quên hẳn mình đang đứng trước sự gian nguy mà cái chết như trực chờ đe dọa. Trầm Kha có ngờ đâu những cử chỉ của chàng không thoát được mấy đôi mắt bí mật của bọn người trong tòa cổ bảo này. chàng đứng sừng sững như pho tượng đá, mắt dính chặt vào cửa cổ bảo. Cửa hang hình bán nguyệt hiện ra, nó được đục thẳng vào một tảng đá to lớn, rêu mọc ôm tùm. Con đường đá chạy quanh co qua hang tối U huyền chập chùng như những quái vật rình mồi, làm tăng thêm vẻ rùng rợn chết chóc. Trầm Kha vừa đặt chân vào cửa bảo Thì từ trong đưa ra một giọng nói lạnh lùng Hãy dừng bước lại Thân hình hơi rúng động Trầm Kha đứng lại chợt hiểu người kia đã dùng thuật thiên lý truyền âm Một công phu thượng thừa từ ở xa Nói với chàng Tiếng nói ấy lại tiếp Bảo này không dễ vào Người chắc không thiết sống nữa Không phân vân gì nữa Chỉ nghe giọng nói lạnh lạnh khủng khiếp ấy Chàng cũng biết là thiên toàn bảo chủ rồi. trầm kha định thàn lại, vận công đầy đủ ở đơn điền, rồi hướng vào cơ bảo nói lớn. Thiên toàn bảo chủ có phải là nam duy lâm chăng? Quả không sai, máu trong người trầm kha sôi sụp cam thủ. Chính huyết hải thù địch của chàng đây rồi. Chàng run lên vì tức giận. trầm kha hét lớn. Người phải chết. Đáp lời chàng. Là một chuỗi cười khanh khách và hỏi Ha ha ha Ngươi có biết quy luật của thiên toàn bảo chăng? Quy luật gì? Dình xem thiên toàn bảo là phải chết Trầm Kha liền nói Sao ngươi lại bảo ta dình dập? Vì nơi đây không phải ai muốn đến muốn đi tùy ý Đối với người khác thì được chứ Còn đối với ta ngươi đừng phách lỗi như thế Chàng vừa dứt lời, thì một chuỗi cười vang dậy chát chúa như tiếng binh khí chạm nhau. Âm thanh sắc bén như đau kiếm đập vào màng nhĩ, nghe rất là khó chịu, nhức nhối làm sao. Tiếng cười đệm vẻ khinh bỉ phách lỗi vô cùng. Giọng cười càng lúc càng cao, cao ngất. Khí huyết trong người của trầm kha như bị ảnh hưởng âm thanh khuấy trội. Cứ ao ạt lên xuống không ngừng, cuộn cuộn vào nhau, không khác thủy chiều vậy. Chầm kha vì vận công chống lại tiếng cười quái dị ấy, chàng cảm thấy dễ chịu dần. Một lúc sau, chàng lấy lại được sự bình thường. Khi tiếng cười ngừng lại, trên mặt chàng đã ướt đẫm mồ hôi, chàng đưa tay chùi một lát mới ráo. Lúc này, chàng mới ý thức rõ ràng là nội công của cường địch quả thâm hậu vô cùng. Tiếng nói của lão bảo chủ lại vang lên đầy vẻ kinh ngạc. Tiểu tử! Không ngờ ngươi lại chịu nổi nhất tiếu cương khí của bổn bảo trụ. Đáng khen lắm. Trầm Kha hoảng hốt nghĩ thầm. Lão này ghê gớm thật. Lão ta chỉ ở chỗ cũ, tất không nhìn thấy ta. Sao lão biết ta chưa bị thương? Không lý, lão lại được đôi mắt thông nhãn thiên như lời đồn trăng. Tùy nghi ngại trong lòng, nhưng chàng vẫn lạnh lùng. Ta đâu cần biết nhất tiếu cương khí làm gì. Nhưng tại sao ngươi lại ngông cuồng thế? Không cười sao được, bồn bảo chủ không ngờ ngày nay lại có kẻ hậu sinh tới đòi nợ máu nơi lão. Vì vậy, bồn bào chủ cứ tưởng mình đang chiêm bao. Trầm Kha tức giận vô cùng, cất giọng lành lạnh. bảo chủ ngươi nói như thế, chắc hẳn thế gian này không còn ai là đối thủ của ngươi chăng? Thật là một kẻ ngông cuồng phách lối ngu đặn. Giọng tức giận của lão bảo chủ hét lên Tiểu tử Ngươi dám mắng ta sau Một chuỗi cười ngọng nghẽ Trầm kha giọng âm lành lạnh ha ha Huyết thù ngươi nợ ta phải đòi Ngươi phách lỗi ta mắng Chứ có gì đâu mà dám với không Giọng nói của bảo chủ đầy vẻ quyền hành Được lắm Gan dạ của ngươi làm lão khâm phục Vì vậy ta ban phúc cho ngươi một lần Nghĩa là ta không lý gì đến hành động xâm nhập Dình dập cổ bảo này Thôi đi đi Bồn bảo chủ tự phá luật vì ngươi vậy Trầm Kha vẫn lạnh lùng mai mỉa Không dám, không dám Làm cho bảo chủ ánh náy lo sợ Ta cũng không yên lỏng Hơ Giờ ngươi định sao đây Trầm Kha giọng bình thản, nợ máu khó quên Thế ngươi quyết khiếu chiến cùng bồn bảo chủ Chàng lạnh lùng Ta đến đây với mục đích gì Ta đã nói cho lão biết rồi Ha ha ha Người quá ngông cuồng không tự lượng sức mình Đó là việc của ta Bảo chủ chớ lọ Thật là ngông cuồng Người không xứng giao thủ với ta Hùng khí bốc lên nguồn ngột trầm kha phẫn nộ nói Người chưa biết ta là ai Mà dám buông lời phách lỗi quá như vậy Sau này hối không kịp Rồi chàng lại tiếp Hay là ngươi chỉ được nói cuồng Mà không dám xuất hiện cùng ta giao chiến Rồi ngươi sẽ thấy Vậy ngươi hiện thân ra đi Khiêu chiến ha, ha. Một kẻ hậu sinh như ngươi Chỉ uổng mạng Trầm Kha hư một tiếng Lạnh lùng và nói ha, Ta đến đây để đòi nỡ máu Chứ không lý luận rông dài với ngươi Đừng có ngông cuồng mà uổng mạng Hãy lập tức rời khỏi nơi này trước khi Lão Phu thay đổi ý kiến. Nếu không, nếu không thì sao? Người sẽ hối hận cả đời. Lúc bấy giờ, cơn giận của chàng đã lên đến tột định. Quên mất mọi cảm bẫy hiểm huy cận kề. Chàng cất tiếng lạnh lùng, hăn học phản đối. Mặt sát ta. Chuỗi cười chát chúa lại phát lên. Ha ha ha ha. Đây là lần thứ nhất trong đời ta Có một kẻ dám nói với ta những lời như thế Trầm Kha cũng cười lớn và nói Không phải thế đâu Sau Bảo chủ lạnh lùng cắt lời Tiểu tử Người không thích sống nữa chẳng Trầm Kha trầm giọng. Bảo chủ Phải chăng người không dám hiện thân Để nhận lấy cái chết Hay phải chờ ta phá tan tòa bảo cổ này Một giọng hét lên Tiểu tử, bước tới. Lão phu đang chờ ngươi đấy. Trầm Kha khẽ hừ một tiếng, mạnh dạn thẳng bước vào cửa tòa cổ bảo. Tiếng chân bước xào trên con đường đá sỏi hình bán nguyệt đi vào vách vang lên như tiếng chân của nhiều người vậy. Đi hết con đường đó, thì trước mặt hiện ra hai dãy nhà đá, những thớt đá sắp xếp rất là công phu và kiên cố lạ thường. Hai dãy nhà này đều không có chiếc cửa sổ nào chỉ vòn vẹn có một cửa sắt đã lâu đời sét dị khiến trang có cảm tưởng từ khi có căn nhà này chiếc cửa sắt đó chưa bao giờ được mở lần nào giữa hai gian nhà đá là hai con đường chật hẹp chạy ngoan nghèo rồi mất hẳn sau một trong hai dãy nhà đá trên trần nhà và các nóc nhà nhện đóng dày từng lớp bụi cát bám đầy sân và sàn nhà cũng lá toàn bằng đá nhưng một phần lớn đã bị cỏ mọc đầy nham nhờ khó coi Hơi khí ẩm thấp Lẫn với cây mục thành một mùi khó chịu Mặt trời đứng bóng Mà trong bảo ánh sáng chỉ lờ mờ Mọi vật đều mờ ảo Không khác nào nơi địa ngục quỷ vương U sát nặng nề trầm kha nghe tim mình đập mạnh Không biết sao lão bảo chủ gọi chàng vào đây Rồi lão lại cút mất Chàng e ngại vô cùng Vì chàng biết đối phương thấy mình Mà mình thì không thấy đối phương Là điều thật là nguy hại Chàng lầm bận Lão ma định giờ cho gì đây Không khí trong tòa cổ bảo hoàn toàn yên lặng Cái yên lặng giận người Chàng có cảm giác như mình đang đứng giữa một ngôi cổ mộ Tử khí bao trùm lấy chàng Hơi thở trở nên nặng nề khó chịu Thoàn nhiên Một bóng người xuất hiện đột ngột Phát giác được sự kiện đó trầm kha dừng bước Đưa mắt nhìn quái nhân Toàn thân lạnh toát lông tóc như muốn dựng ngược vì kinh hoàng, chàng lùi lại hai bước thủ thế. chàng chưa từng thấy ai quái dị như người này. đầu tóc hắn rũ xuống lồm xồm che khuất cả mặt, không thấy mặt mũi ra sau. hắn lờ đờ tiến về phía chàng, dáng điệu quái gợ. quả là quái vật chứ không phải là người. trầm kha lầm bậm. đây là quỷ sứ trăng. tiếng chân nặng nề lê đến bên chàng, trầm kha hét lớn. Đứng lại. Hơm Thanh đi vào vách đá, nháy lại tiếng chàng nghe dần giận. Quái nhân như không nghe tiếng chàng, vẫn lờ đờ bước đến. Trầm Kha lùi thêm bước nữa, lẩm bẩm. Hay là chính hắn. Nghĩ thế, Trầm Kha vừa hồi hộp vừa lo sợ, chàng trừng mắt hét lớn. Lão bảo chủ, ngươi giờ cho quỷ gì vậy? Quái nhân vẫn không đáp lời nào, cứ tiến bước có như không có chàng đứng đó. Trầm Kha vận chân khí vào song trưởng, thủ trước ngực, sẵn sàng ứng chiến. Chàng hét lớn hỏi. Quái vật đứng lại. Tiếng quát rất lớn đi vào vách đá, quyện vào tạo thành một âm thanh hỗn loạn. Quái nhân vẫn chơ chơ như sắt, trước những lời quát tháo của Trầm Kha. Quái nhân vẫn từ từ tiến tới phía chàng. Khi chỉ còn cách độ 7 8 bước, Trầm Kha tức giận, ta trưởng vung lên phát một thế nhanh như điện chớp. Quái nhân lách mình tránh trường rất nhẹ nhàng. Áp lực của Trường Phong đánh bốp vào nền đá một tiếng khô khan. Tảng đá tuy không bể nhưng bị lún sâu xuống đất ba tấc. Thật là một công lực phi phàm chưa từng thấy. Bỗng quái nhân đưa tay vén mớ tóc bung xòa dưới chắn hai luồng nhãn quang lạnh lẽo phóng về phía chàng. Rồi phát ra hai tiếng oa oa, quay phát người lại bỏ chạy. Chầm kha toàn thân rung động. Rõ là tiếng nói không phải nói Cười không phải cười Tiếng kêu lỡ lỡ khó nghe Và quái lạ vô cùng Đứng nhìn sững cho đến khi Quái nhân mất hẳn sau khúc quẹo Long chàng cảm thấy người này quái gở quá Nhất là đôi mắt quái nhân Sao mà lạnh lẽo đến thế Nó lừ đừ như mất cả sinh khí Đôi mắt của một xác chết Thì đúng hơn là của một người còn sống Quái nhân đã mất hút Mà trong trí chàng còn lờn vờn đôi mắt lạnh lùng kia Qua giây phút sững sờ Chàng mạnh dạn tiến bước vào con đường chặt hẹp Giữa hai gian nhà đá Đi được 8-9 bước Bỗng có hai bóng đen ập tới Nhanh như chớp Đồng thời một sức ép nặng nề Như núi đè xuống người chàng Thân hình chàng cảm thấy đau nhói như bị dao cắt phải Biết tránh không kịp Chàng vì đưa song trường đánh mạnh Về phía hai bóng đen Trường phong mạnh như vũ bão bùng một tiếng một tiếng nổ vang lên hai bóng đen lảo đảo lui ra sau trầm kha dựng ngược đôi mày trợn mắt nhìn hai bóng nỏ trang giật nảy người đúng là hai bóng quỷ miệng còn tuyết đến gần tay hai răng nanh trắng hiếu cong quặp xuống cầm trông thật là giận người sự việc xảy ra chớp nhons hai ác quỷ lắc lư vừa đứng sững liền nhảy tới ngũ trảo lanh lè biến ảo dị thường nâu gai bắt điểm tấn công như vũ bão. Trầm Kha thật là không ngờ tới trong tòa cổ bảo này có nhiều điều quái quỷ như vậy. Xong chàng nhận thấy đây có lẽ là âm mưu của lão bảo chủ muốn ám hại chàng đây. Chàng lùi lại thủ thế, vận nội lực dùng trưởng pháp và bộ pháp kỳ ảo của chàng để chống đối với loài quỷ quái này. Hai ác quỷ không thèm để ý tới cứ ao ạt tấn công liên miên nhưng chúng không thể xâm phạm đến chàng cho được. Bỗng hai ác quỷ liều lĩnh, xông vào một lượt, tung bốn trưởng, tấn công cùng một lúc. Bùng bùng hai tiếng, hai tiếng vang đi cả tòa cổ bảo. trầm Kha cảm thấy đau buốt cả người như chạm phải một khối sắt nguội. Thân hình hai ác quỷ đứng chơ chơ. Trưởng lực của chàng không có hiệu quả đối với chúng. Trong khi đó, chàng đành nhảy lùi ba bước và để tránh thoát bốn quỷ chảo trộm ngay vào chỗ chàng đang đứng khi nãy. Trầm Kha chưa kịp xoay sở, thì hai ác quỷ thay đổi vị trí, trở lại tấn công dữ dội hơn trước. Võ công của hai ác quỷ này thật là cao diệu và kỳ lạ vô cùng. Chàng chưa hề gặp trên giang hồ bao giờ. Vừa tránh được hai tay quyền của hai ác quỷ, Trầm Kha chưa kịp đứng vững, thì hai quyền khác lại ập tới, nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Khẩn cấp quá, không kịp trở bộ. Nên chàng liền vận toàn lực vào song trưởng Đẩy mạnh về phía địch Hai ác quỷ vừa sông tới Bóng quyền loang loáng gần chạm mình chàng Bỗng dưng ngừng lại Trường lực đã đè nặng trên toàn thân Hai ác quỷ không sao cử động được Cuộc đấu võ Biến thành cuộc đấu sức Trầm Kha bị hiện tượng quái gở này Làm chàng toát mồ hôi chắn Chàng định thâu trưởng lại Nhưng mới nhóm tay Thì hai ác quỷ đã tiến sát thêm bước nữa Kinh hãi Chàng liền vận sức đẩy ra trở lại. Áp lực của đôi ác quỷ càng lúc càng nặng nề hơn. trầm Kha vận thêm chân lực để chống đỡ lại, rồi chống mắt nhìn hai ác quỷ. Vì lúc này chàng và đôi ác quỷ chỉ cách nhau có 3-4 bước, nên chàng nhìn rất rõ. Té ra, hai ác quỷ chỉ là hai người đã đi một lớp giáp sắt, bị kín từ đầu đến chân. Khám phá được sự gian trá này, trầm Kha nghĩ thầm. Hèn chi, thân hình bọn này rắn chắc đến thế. Chúng đã chịu mấy trưởng của ta mà còn có thể áp tới. Nhưng chúng lại không biết thế gì cả. Chỉ áp vào chiêu đấm ăn xôi. Rõ lợi hại thay. Biết thế nên chàng không còn kinh hãi như trước nữa. Cố vận sức kiềm chế áp lực càng ngày càng mãnh liệt của hai ác quỷ này. Ngay lúc ấy, tiếng cười của lão bảo chủ vang lên. <cười> Tiểu tử ngông cuồng kia ơi! Xem ngươi còn chịu đựng được bao lâu nữa. Một lần nữa, Lão Phu phá luật. Ngươi cút mau đi. Trầm Kha hét lớn. Ta cảm ơn thiện ý đó. Võ lâm ngày nay, Lão Phu không tìm được ai là đáng tay địch thủ với Lão cả. Trầm Kha lạnh lùng và đắp. Cái đó thì chưa biết được. Chỉ biết là ta đã đòi nợ máu của ngươi. Một chuỗi cười lại nổi lên. Tiếp theo là giọng lành lạnh. Nếu vậy sẽ chẳng có ai đòi bổn bảo chủ trả nợ máu ngươi và... Trầm Kha nghe lão bảo chủ có ý kiêu ngạo quá sức liền bốc giận nghĩ thầm Lão này quá xảo quyệt Đưa song quỷ đi giáp sắt để nhằm tiêu hao sức lực của ta Vậy quỷ kiếm sẽ cho chúng biết sự lợi hại Ý nghĩ vừa dứt Chàng liền đẩy ra song trưởng Tấn công hai ác quỷ Nhưng chỉ dùng bốn thành công lực Hai ác quỷ được thế lướt tới Bốn cánh tay dùng quỷ trào trộp vào trang vôn vút Trầm Kha chuyển bộ Lách người qua một bên Trong khi hai ác quỷ cứ thẳng đá đâm tới Chúng ý vào giáp sắt Nên không kiêng ngại Nhưng trong lúc chúng ao tới Thì bỗng trường kiếm của Trầm Kha Vút ra khỏi vỏ Loang loáng nháng lên Tức thì hai tiếng la thảm khốc vang lên Hai thân quỷ liền dãy đành đạch trên mặt đá Giáp sắt bị đứt ngang Máu tuôn ra lênh lắng Chàng vẫn đứng sừng sững đưa mắt quan sát. Hai gian nhà đá vẫn sừng sững vững chãi như hai quả núi con. Đôi cửa sắt to tướng dị xét được khóa chặt. Bỗng nhiên, một chuỗi cười ngọng nghẽ nổi lên. Rồi giọng nói của lão bảo chủ vang lên. Ha ha, tiểu tử, ngươi có một kiếm pháp lạ lụng. Có phải ngươi là quỷ kiếm Trầm Kha chăng? Bây giờ, tới lượt Trầm Kha cười thật là lớn, sang sảng dô đắc Đến bây giờ lão mới biết ta sao Khá lắm Không cần biết khá hay không Miễn sao ta đạt được ý định của ta mà thôi Ý định gì Đừng lầm bầm lão già Người sẽ chết Ta chở Thật là kiêu ngạo Tiểu tử tuy cậy có kiếm pháp được gọi là hiếm thấy Nhưng còn Trầm Kha hét lên Sao còn gì nữa Ngươi còn non nớt lắm, không đủ sức thách thức lão đâu. Trầm Kha nghiến răng ken két quá to. Lão bảo chủ, mấy lời phách lội ấy không làm cho Trầm Kha này phải sợ hãi mà tha mạng sống cho ngươi đâu. Ngươi đừng hy vọng ta lùi bước. Bảo chủ lạnh lùng. Lùi bước, ha ha, ngươi hết cơ hội rồi. Bây giờ ngươi còn muốn lùi cũng không được. Ngươi phải ở đây mãi mãi cùng gian nhà đá này. Trầm Kha tức giận nghĩ thầm Giờ ta hủy hết hai gian nhà đá này Xem lão làm gì được ta cho biết Có như thế Lão mới lòi mặt ra ngoài Nghĩ thế Trầm Kha chạy theo con đường hẹp Tiến sát vào gian nhà Nhưng chạy mãi mà vẫn không đến gần được Con đường quanh co cứ dài mãi ra Những gian nhà đá bây giờ Lại thay đổi hẳn phương vị Nằm loạn xạ. Trầm Kha bối rối vô cùng Đường càng đi càng lúc càng nhiều Chia thành nhiều ngã Đến khi chàng dừng chân lại Chàng phát giác được là Mình còn đứng chỗ cũ Chàng muốn thoát khỏi những căn nhà quái đạn Mà không sao thoát được Xem lại thì chỉ có một vùng đất tí teo Mà chạy mãi chạy hoài không hết Sao lại quái gở thế này Chàng lầm bẩm rồi chật nghĩ Phải rồi Đây có lẽ là một kỳ môn trận pháp Mà lão bảo chủ đã lập thành nghĩ vậy chàng vội nhảy lên nóc nhà nhưng lại ngạc nhiên vô cùng vì trước mắt chàng hiện ra vô số nhà đá giống nhau cái nọ nối đuôi cái cái kia liên miên bất tận nhìn đến mút mắt vẫn thấy toàn là nhà đá không đường ra vào cổ bảo không còn thấy đâu nữa và bên tai hết nghe tiếng nước chảy trầm kha biết mình đã lâm vào kỳ trận khẽ thở dài bực tức hậu quả của cuộc chạy mù quáng này chỉ làm cho chân lực hao mòn Mà còn khó tìm biết để nhận định phương hướng của trận pháp Hầu tìm cách phá giải Vì đã lâm vào kỳ môn trận Và khi trận thế đã chuyển động Thì thật là phức tạp dị kỳ Trận một ý nghĩ kỳ quái thoáng qua ốc Trang nghĩ Những gian nhà đá này Ta cứ phá tan ắt sẽ tìm ra xanh lộ Nghĩ vậy chàng liền tụ chân khí vào đơn điền đầy đủ Huy động hai cánh trưởng Vận bảy phân sức phát ra dữ dội vào hai dãy nhà, nhưng trưởng phong vừa thoát ra, bỗng biến mất, không gây một phản ứng nào cả, và hai gian nhà đá vẫn đứng chờ chơ chẳng những thế, mà xung quanh chàng lại bỗng nhiên hiện lên nhiều gian nhà đá nữa, vây quanh bốn phía. đồng thời nhiều đám mây, đám khói kéo đến, nên những gian nhà đá bỗng hiện, bỗng biến chập chầm. chàng đang rối loạn, đột nhiên có bàn tay của ai lành lạnh đặt sau lưng chàng. Giật nảy mình chàng định quay lại phản công Nhưng bỗng nghe một giọng nói lành lạnh Chớ có động thủ Tiếng nói rõ của lão bảo chủ không sai trầm kha lạnh cả mình Nhưng làm tỉnh hỏi Lão bảo chủ người định giờ cho gì đây Cười gần một tiếng Lão bảo chủ lạnh lùng và nói Luật của thiên toàn bảo Là vào tất không ra Này ngươi đã ngoan cố Thì hãy ở đây mãi mãi vậy Lời nói vừa dứt, chàng cảm thấy thân hình đau nhói lên, đầu óc choáng váng, mê dần trong tiếng cười của lão bảo chủ, vang vang bất tận. Trong gian nhà ngục của tòa cổ bảo, bóng tối âm u như đe dọa, trôn giữ, giam cầm những con người bất khuất, những kẻ tử thù của bảo chủ. Thiên toàn bảo đã có người nghe, nhưng ít người biết đến, vì những ai biết đến đều là những tay có võ công thượng thừa và cũng là những người có mối oán cửu với lão bảo chủ Vì thế họ đến, rồi chẳng thấy ai ra, nên thiên toàn bảo, kỳ bí, lại càng huyền thoại thêm. Hai dãy thạch thất là nơi chất chứa oán cửu, là nơi giam cầm những tay khuấy nước chọc trời, những trang nghĩa hiệp xa cơ, vì âm mưu quỷ quyệt của lão chủ nhân tòa cổ bảo âm u này. Với một lần xa cơ vì mưu quỷ, mà chàng thiếu hiệp lễ lừng danh tiếng trầm kha, cũng đã phải nằm im thiêm thiếp, Trông như cái xác không hồn Trong một gian nhà của hai dãy thạch thất ngục tù Của Thiên Toàn Bảo Từ lúc bị ngất đi giữa trận đồ Trầm Kha không còn biết gì nữa Và cũng không biết đã bao lâu chàng chợt từ từ tỉnh lại Trong gian thạch thất Bóng tối bao trùm âm u Một luồng lãnh khí thổi tốc lên Mang theo hơi nước ẩm ướt Và mùi hôi thối khó chịu vô cùng Trầm Kha đưa tay sờ soạn Chạm vào tường đá lạnh ngắt như dao cắt của gian ngục thất. chàng cảm thấy mình không còn sức chịu đựng như xưa nữa. Nằm như thế một lúc lâu, chàng vẫn không cần ngồi dậy. Chàng thấy đầu óc mình trống rỗng, không có một ý niệm nào rõ rệt cả. Sống như vậy, thật là một cực hình, một tiểu nhục vô biên. Khối óc thông minh dường như giờ đây đã thay đổi hẳn, óc phán đoán hình như không còn. Chàng mù tịt, không biết nổi mình đang chết hay sống. Hận thù cùng bảo chủ thiên toàn bảo Chàng cũng không thiết nghĩ tới Phân vân không biết đây là tù ngục Chàng chỉ biết xung quanh mình Là bóng tối và gió lạnh cắt ra Chàng run lên bẩn bật vì rét nước Cái hùng khí can trường trong con người Cũng biến đâu mất Chầm Kha giờ đây chỉ là một con người tầm thường Như vạn con người tầm thường khác Không biết thời gian nửa tình nửa mê của chàng Kéo dài bao lâu Khi mắt đã quen với bóng tối thì trí ốc của chàng cũng từ từ trở về bình thường. Chàng thấy mập mờ gian nhà đá này rộng vào khoảng 3 trượng vuông. Trống trơn không có một vật gì đáng kể cả. Ở cuối góc nhà còn tối quá nên chàng không nhìn thấy gì cả và đoán chắc cũng chẳng có gì đáng để ý tới. Chàng lồm cồm ngồi dậy cử chỉ thận nặng nhọc không còn lanh lẽ như trước nữa. Trí óc bắt đầu hoạt động tất cả di vãng như tịu về, hiện ra rõ ràng trước mắt. Hàng trăm sinh mạng phơi thay tại trầm gia chăng. Cảnh tượng thê thảm ấy gây mối huyết cứu hàn sâu trong trí chàng. Trầm Kha lầm bẩm: "Thật là tàn nhẫn." Hình ảnh đôi vợ chồng nghĩa phụ đã suốt đời khổ nhục vì chàng, cả hai rồi cũng không thoát khỏi tay bọn cừu nhân, chết thế thảm trong rừng trúc buồn tanh. Mối huyết thú càng trong chất gánh nặng đôi vai chàng tràng để thân phiêu bạt giang hồ nhưng chàng nào nản chí lấy oán thù để cho sự sống khỏi nhà tẻ của kiếp nghĩa hiệp những hình ảnh thân yêu lại tiếp tục hiện về với chàng nào chàng thư sinh mạn ngọc ngày nào đã biến thành nàng con gái kiều diễm lữ mộ dung rồi những ngày chàng lênh đênh trên sóng nước đại dương cùng người thúc thúc vừa mới kết duyên vô tình trong dịp tìm giết kẻ thù lại cứu vớt được một tiểu vương quốc để rồi lại nặng ân nghĩa với nàng công chúa Kiều Diễm, Chiêu Nhã Quyên. Để lại vấn vương trong lòng bao kỷ niệm êm đềm trên hải đảo thần tiên ấy. Rồi chàng lẩm bẩm. Nghĩa Bá Giang Trúc Hồ vừa mới kết nghĩa, đã tận tình vì chàng mà dẫn thân vào xuyên tâm cốc. Và ngay cả Thúc Thúc Bá Đồng Nhi cũng đã bước chân vào vòng nguy hiểm ở âm phong nhai. Giờ đây không biết họ ra sao, họ ra sao? không có một ý niệm nào để thoát cả. chàng biết rằng vì sa cơ đã bị đối phương hạ thủ và không hiểu trong thời gian chàng mê man lão bảo chủ đã dùng thủ đoạn gì mà giờ đây chàng mới hay biết là mình đã mất hết nội lực võ công đều đã bị phế bỏ cả thì ý niệm thoát khỏi gian ngục thất này thật là mơ hồ. càng nghĩ chàng càng tuyệt vọng càng đau đớn như một ngàn mũi kim nhọn chích vào con tim cái chết cứ lần vẩn trong óc chàng không thôi chầm kha tức giận cho hoàn cảnh hiện tại của mình, chàng vung tay đánh một quyền vào tường đá, bùng một tiếng, một tiếng nổ khô khan vang lên, cả cánh tay của chàng tê dần Nhưng nhối khôn tả. nhưng nhờ cái những nhối, chàng lấy lại được thần trí. chàng lại vung tay tống xong quyền vào vách đá, nhưng lần này sau giây phút nóng nảy ấy, chàng cảm thấy tứ chi buồn rộn, mềm nhũn, không còn chút sinh lực không thiết sống gì nữa, trang cố tìm một giải pháp thích đáng cho cái chết. trang lầm bẩm, sống thừa thế này, chết đi là tiện hơn cả. trầm kha định lao đầu vào vách đá kết liễu cuộc đời, nhưng bỗng có tiếng kèn kẹt vang lên, rõ là tiếng tay gõ nhẹ vào cửa sắt. trầm kha dần mình quay phát lại, ngỡ là bọn người thiên toàn bào đã tới, nhưng khi ấy một giọng nói trong trèo vang lên tiếng nói của một người con gái. "Trầm Thiếu hiệp, Trầm Thiếu hiệp." Trầm Kha nghe giọng quen quen nhưng không hiểu đó là ai. Chàng lùi lại, mắt chừng chừng nhìn ra cửa, lòng nghĩ thầm: Ai lại xuất hiện trong thiên toàn bảo này mà biết ta ở đây? Tiếng gọi lại vang lên. "Trầm Thiếu hiệp, Trầm Thiếu hiệp." Trầm Kha bước vào về hướng tiếng gọi, cất tiếng hỏi: "Ai đó?" giọng người con gái đáp lại Tôi đây. Người trong đó có phải là Trầm Thiếu hiệp không? Trầm Kha đáp Tôi đây. Giọng người con gái lại vang lên. Thiếu hiệp còn nhớ ngóc nữ cô nương này chăng? Trầm Kha ngẫm nghĩ một lát rồi nói Làm sao quên được, những cô nương vào đây làm gì? Rồi với giọng hồ nghi chàng tiếp liền Làm sao cô nương biết tại hạ bị nhốt ở đây? Mà tới giữa đêm khuyên như thế này Nàng con gái chính là Ngọc nữ cô nương ấp úng trả lời Xin Thiếu Hiệp Miễn cho tôi trả lời câu ấy Trầm Kha không dừng được lại Hỏi Cô nương nói sao định cứu tại hạ xong Cô nương là người trong bảo này chăng Cô gái có vẻ E ngại rồi đáp Thiếu Hiệp đừng hỏi nhiều như thế Nơi này tuy huyền hoặc quỷ quyệt Song đối với ngọc nữ cô nương này Không phải là nơi cấm địa Cũng như Thiếu Hiệp chỉ vì sơ suất trong giây phút nóng này Mà bị hại bởi âm mưu quỷ quyệt của lão bảo chủ mà thôi Trầm Kha dũng động mạnh Chàng không thể nào tin được lời nói của cô gái Thiên Toàn bảo đâu phải là chỗ muốn vào thì vào Muốn ra thì ra Chắc bên trong có gì bí ẩn đây Chàng liền cất giọng run run Cô gái đáp ngay Phải tôi tới đây nếu không cứu Thiếu Hiệp Thì chẳng lẽ tới chơi sau Hiếu hiệp đợi tôi một lát để tôi tìm cách vào nhà đá này có tiếng chân chạm nhẹ mặt đất rồi yên lặng chắc là nàng đã đi xa rồi trầm kha đứng ngay người ra chàng có cảm tưởng là mình đang nằm mộng nhưng không chính là sự thật đây là sự thật hoàn toàn chàng lầm bậm chuyện quá hi hữu đây đúng là một cái may mắn không ai có thể ngờ được trầm kha bóp chán suy nghĩ Không hiểu cô gái bí mật xưng danh là Ngọc Nữ cô nương thuộc loại người nào." Tràng lầm bẩm. "Phải chăng nàng là người trong cổ bảo quái dị này? Nếu không thì sao nàng dám đương đầu với lão bảo chủ quỷ quệ? Mà làm sao nàng lại lọt vào được tới thạch thất này để tìm ta? Nếu nàng là người của Thiên Toàn Bảo thì sao nàng lại tìm cách cứu ta để làm gì? Hơn nữa, nàng cũng không biết cổ bảo này, lúc còn gặp ta trước lúc ta xa cơ có hơn 10 hôm. Thật là khó nghĩ cho ta quá." kẹt kẹt mấy tiếng, bức tường đá bỗng chuyển động, một thớt đá thụt xuống, lộ hẳn một lỗ hổng to lớn. Những ngọn gió lạnh băng theo đó thốc vào và ánh sáng trăng cũng ùa vào dịu dịu. Hồi hộp lạ thường, chàng nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, nhìn kỹ vào khoảng ánh sáng, một bóng người nhỏ nhắn lách vào. Chàng biết nàng chính là ngọc nữ cô nương. Trầm Kha thấy khó xử vô cùng, không biết phải mừng vì được thoát thân hai buồn vì sứ mạng trả mối gia thù bị thất bại? Trang thầm nghĩ, hiện tại công lực của ta đã mất rồi, nếu ngọc nữ cô nương có cứu được ta đi nữa cũng vô ích thôi. Mối gia thù chưa trả được mà công lực bị phế, thật là nhung nhã biết chừng nào. Ta chết đi để khỏi mang ơn của ngọc nữ cô nương. Nghĩ thế, chàng thở dài não ruột, giọng trở nên lạnh lùng và bảo. Có phải cô nương thành thật muốn cứu Tại Hạ ra khỏi cổ bảo này chăng? Cô gái có vẻ ngạc nhiên. trầm thiếu hiệp chớ nghi ngờ tôi mạo hiểm như thế này để cứu thiếu hiệp thoát khỏi bàn tay ác độc của lão bảo trụ mà thiếu hiệp cũng phải hành động khi gặp trường hợp như vậy thôi. Lúc này thiếu hiệp chưa xa cơ thất thế đâu. trầm kha mỉm cười chua chát rồi lạnh lùng và nói tấm lòng tốt của cô nương Tại Hạ không quên được nhưng bây giờ tại hạ không muốn thoát thân nữa, cô nương hãy đi đi. kẻo rước họa vào thân thì tại hạ ân hận vô cùng. Ngọc nữ cô nương quá đỗi ngang nhiên, nàng nói. Thiếu hiệp nghĩ sao mà nói như vậy? không lý. Thiếu hiệp chịu dục sương trong nhà đá này sao? Trầm Kha cười đau khổ vô cùng. cô nương không rõ đấy thôi. hiện tại công lực của tại hạ đã mất hết rồi và sẽ thành kẻ tàn phế suốt đời. Như thế thả chết trong này có hơn không? Cô gái mỉm cười, tươi ngay nét mặt, nói Từ lúc Thiếu Hiệp mê đi giữa trần đồ tới nay Thiếu Hiệp có biết đã bao lâu chưa? Bao nhiêu lâu? Thiếu Hiệp không biết ư Không Đã ba ngày rồi Ba ngày rồi Đúng vậy Rồi nàng nhẹ giọng Thiếu Hiệp đã biết những gì xảy ra Sau khi Thiếu Hiệp mê man trong ba ngày qua Trăng Chàng lắc đầu Không Thiếu Hiệp có biết nguyên nhân vì sao Thiếu Hiệp mất hết công lực Trăng Bị bảo chủ phế đi Không Không Đúng như vậy Chàng ấp úng ngạc nhiên rồi hỏi Thế thì tại sao Tại Hạ lại ra như thế này Nàng dịu dàng giải thích Thật ra công lực của Thiếu Hiệp chưa bị phế bao giờ Nghĩa là còn như xưa Thiếu hiệp chỉ bị điểm trúng huyệt đạo mà thôi Hơn nữa lão bảo chủ dùng loại võ công kỳ ảo Làm loạn kinh mạch của thiếu hiệp Khiến công lực bị tàn mát Nên thiếu hiệp không sao vận sức tụ chân khí lại được Nhưng tại sao lão bảo chủ lại không hạ thủ Hoặc phế bỏ võ công của tại hạ Mà lại hành động như vậy Đó là mục đích của lão bảo chủ Cố ý làm tàn mát công lực của những tay đại cao thủ Để rồi sau đó sẽ dùng những người này như một cái máy xuất hiện dưới lớp ác quỷ như thiếu hiệp đã thấy và giao đấu với chúng. Trầm Kha nhíu mày hỏi: "Tại sao cô nương lại biết những điều này?" Đó là việc của bản cô nương, không thể tiết lộ cho thiếu hiệp rõ được. Trương Đành gật gù: "Cái gì bí mật rồi cũng sẽ có người tìm biết được." Và nếu theo như lời của cô gái nói thì có thể hồi sinh công lực. Chấn động cả tâm thần Chàng như được hóa kiếp, mừng dỡ không nói nên câu nào. Ý tưởng cầu sinh vùng trỗi dậy, nhưng chàng còn dè dặt hỏi lại. Cô nương nói sự thật chứ? Cô gái mỉm cười nhìn trầm Kha. Tôi phỉnh gạt thiếu hiệp có ích chi đâu. trầm Kha lại hỏi. Cô nương có biết lão bảo chủ đã dùng thủ pháp nào không? Thiếu nữ nghiêm trang đáp. Bí truyền của thiên toàn bảo. Chàng hỏi tiếp. Cô nương có thể giải khai huyệt đạo cho tôi được không? Nàng lắc đầu. Việc này rất là khó khăn, vì đây là một môn võ công kỳ dị mà lão bảo chủ ỉ vào đó để mưu đồ đại sự. Chẳng những tôi không giải được mà cũng không biết ai giải được. Chỉ hy vọng vào sự may mắn mà thôi. Ngoài lão bảo chủ không biết còn ai giải được không? Chàng lại nhắc. Như thế trên võ lâm này không còn ai biết giải huyệt cho tại Hạ Trăng. Cô gái có vẻ nhũng nhặn. Điều này khó biết được vì vô công vô cùng vô tận, không bao giờ tới đích được. Hơn nữa phải tùy vào chữ duyên mà may mắn hay không. Chàng gợt đầu công nhận và cất tiếng thang. Thế là tại hạ chắc không có được duyên may rồi. Bỗng có tiếng niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật, thiếu hiệp nói thế chưa chắc. Trầm Kha và cả nàng ngọc nữ đều kinh ngạc. Trầm Kha liền hỏi. Đại sư là ai, đang ở đâu? Tiếng của vị đại sư đáp Ta là tù nhân của thiên toàn bảo và ở ngay ra nhà đá bên cạnh thiếu hiệp đây Đại sư là tù nhân sao? Đúng Đại sư nói tại hạ không may là không đúng đó nghĩa là làm sao Nghĩa là ta có thể giải khai huyệt đạo cho kẻ bị lão bảo trù điểm huyệt Nhưng tại sao đại sư không tự giải khai để vượt khỏi nơi đây Vị đại sư giọng héo hắt bi uẩn. Ta chỉ khám phá ra điều này mới đây thôi, xong cũng là lúc ta không còn lưu lại trên thế gian này nữa, nên không muốn ra khỏi đây. Như vậy, ý định của đại sư như thế nào? Muốn nhờ Thiếu Hiệp giúp cho bần tăng đôi việc. Trầm Kha nhìn ngọc nữ cô nương rồi đáp. Nhưng tại hạ... Vị đại sư bên kia gian thạch thất chặn lời. Thiếu Hiệp chớ lo về công lực, xong phải lo hoàn toàn làm theo lời của bần tăng thì mới hy vọng cứu vớt được võ lâm khỏi cơn nguy ngập nghe thế chàng đáp nếu làm việc chính nghĩa tại hạ xin luôn luôn phục mệnh đại sư bỗng vị đại sư nói nhanh cô nương kia hãy tìm cách mở cửa cho bần tăng và cả hai qua đây ngay việc cấp bách phải làm nên ngọc nữ cô nương liền kéo trầm kha ra khỏi gian ngục thắt và tìm cách mở gian ngục của vị đại sư Rồi quay sang nói với Trầm Kha. Thiếu hiệp hãy vào đi. Trầm Kha liền bước vào và Ngọc Nữ cô nương cũng đã bước theo. Nàng cất tiếng hỏi. Thưa đại sư đây là... Nàng không nói gì nữa nên vị đại sư tiếp lời. Bần tăng đây chính là Ngộ Tĩnh, nơi Thiếu Lâm đại tự. Ngọc Nữ vui mừng. Ồ, oh, thì ra đại sư đã mất tích vì tay bảo trụ vị đại sư lắc đầu bần tăng bị sa cơ chỉ vì huyền đắc sư đệ của bần tăng đã mưu hại bần tăng vì liên kết với lão bảo trụ trầm kha khích động cả tâm thần hỏi ngay thưa đại sư hiện nay huyền đắc ở nơi nào thật ra ta cũng không rõ song ta tin rằng còn một người nữa biết được ai vậy thưa đại sư ngô thiền đại sư phương trưởng của tam biểu tự tràng lại hỏi Còn lão bảo chủ của thiên toàn bảo này Có phải là nam duy lâm không? Đúng vậy Chàng giít lên Gia thù ta phải trả Vị đại sư lại niệm Phật rồi nói Thiếu hiệp quá nóng nảy E sẽ dễ lầm quỷ kế của lão bảo chủ đấy Chàng gật gù Tại hạ xin ghi lời vàng ngọc của đại sư Bần tăng muốn nhờ thiếu hiệp một điều Không biết thiếu hiệp Vui lòng giúp bần tăng không Trầm Kha nói ngay Ngày nào công lực khôi phục lại như cũ Tất nhiên tại hạ không bao giờ quản ngại Xong hiện tại bản thân tại hạ chưa tạm yên Thì làm sao dám hứa với đại sư Vị đại sư giọng ôn tồn Việc phục hồi công lực của thiếu hiệp Bần tăng xin cố giúp Miễn sao thiếu hiệp Cố làm cho bằng được những điều bần tăng cân dặn Trong bức cẩm năng này Trầm Kha nhìn thấy phong bì bằng vải nâu liền hỏi Tại sao đại sư không nói ngay đi mà phải viết vào cẩm nang làm gì? Vị đại sư gật gù nói Đây là lần đầu tiên ta thí nghiệm cách giải huyệt đạo của một loại võ công kỳ dị Nên ta không biết thành công chăng Nên ghi vào cẩm nang để lúc thành công Thì Thiếu Hiệp hãy nhớ giữ lời hứa mà hành động đúng như lời bẩn tăng căn dặn Như vậy Thiếu Hiệp bằng lòng trăng. Trầm Kha không biết nói gì hơn, nên gật đầu. Tại hạ xin thực hành đúng những điều căn dặn của đại sư. Vậy chúng ta hãy bắt đầu. Vị đại sư quay sang Ngọc Nữ Cô Nương nói: Xin nhờ Cô Nương ra phía ngoài ngục thất. Nếu có ai xâm nhập, hãy cố gắng cầm chân để bần tăng hành động. Ngọc Nữ Cô Nương liền gật đầu hoan hỉ. Tiểu nữ xin làm theo lời của đại sư. Đại sư cứ an tâm. Nói rồi nắng lách mình qua cửa ngục thất rồi khép cửa lại như cũ Bên trong ngô tỉnh đại sư nói với Trầm Kha Thiếu hiệp hãy tĩnh tọa Nếu có gì xảy ra tuyệt đối thiếu hiệp không được vận động Mà phải chú tâm để dẫn khai huyệt động Thiếu hiệp nhớ rõ chứ Dạ vâng tại hạ nhớ rõ lắm Thôi chúng ta hãy bắt đầu Trầm Kha im lặng ngồi xếp bằng tròn tĩnh tọa ngay giữa sàn đá của gian lao thất Ngô Tĩnh Đại Sư niệm Phật Hiểu rồi nhanh như cắt vị Đại Sư điểm vun vút vào 36 huyệt đạo của Trầm Kha rồi lại áp tay vào hậu tâm của chàng giọng hiền hòa Thiếu Hiệp hãy dẫn chân lực vào các kinh mạch toàn thân tâm ý hợp nhất không được lung lạc mà bị tẩu hỏa nhập ma tức khắc Lời vị Đại Sư vừa dứt tức thì một luồng chân lực từ bàn tay Đại Sư tuôn ảo ạt sang thân thể Trầm Kha Chàng chợt giật mình Vì biết lúc này vị đại sư muốn đem chọn công lực của đại sư để truyền hết cho chàng. Trầm Kha muốn ngưng lại, nhưng giọng ôn tồn của vị đại sư vang lên. Hãy nhớ lời dặn, đừng vận động mà hư đại sự. Lời nói như cảnh tình tuyệt đối nên chàng đành gạt ngoài ý tưởng, mà chỉ tâm ý hợp nhất để dẫn chân lực như nguồn thác tuôn trào vào người chàng. Trầm Kha liền làm như lời dặn của vị đại sư để luôn chuyển công lực vào các kinh mạch của châu thân. Tâm thần của chàng mãi miết tập trung ý chí, rồi từ từ đi vào chỗ nhập nhất, không còn biết gì chung quanh. Và cứ như thế, chàng miên man qua mấy khắc thời gian, sau chàng mới sực tỉnh lại. Đến lúc hoàn toàn xong việc hành công, chàng chợt quay lại phía sau, thì thấy vị đại sư cũng đang ngồi xếp bằng, im lặng bất động. Chàng nghi ngại cất tiếng gọi, Đại sư, đại sư. Nhưng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, nên chàng đưa tay sờ vào kinh mạch, bỗng thét lên. Trời, Ngộ Tĩnh đại sư đã chết, người đã vì ta mà hy sinh tánh mạng. Hai dòng lệ thương tâm tự nhiên tuôn chảy, chàng cúi lại ba lạy rồi nói: "Tại hạ quyết tâm làm theo như lời dặn của đại sư, trong bước cầm năng, giờ đây xin được đọc những lời dặn của người Chàng liền lấy cái gói vải nâu, lần lượt mở ra rồi đọc. Trầm Kha thiếu hiệp được biết thiếu hiệp cũng bị giam ở phòng bên cạnh nên bần tăng đã có ý định giúp thiếu hiệp để trở thành cột trụ của võ lâm đang tới hồi mặt vận nhưng nếu bần tăng đem công lực để tặng thiếu hiệp thì chẳng bao giờ thiếu hiệp khứng chịu vì thế bần tăng chỉ còn cách hành động như thiếu hiệp đã rõ không phải bần tăng cố ý hủy diệt thân mạng của bần tăng để trốn cõi trần song bần tăng nhận biết là số mệnh đã hết nên công lực tu luyện được thiếu hiệp sử dụng sau này là điều lợi ích cho võ lâm Và là điều vinh hạnh cho riêng vong hồn của Bần Tăng Như vậy Thiếu Hiệp cứ an tâm Chớ bận lòng mà ái ngại Còn phương cách giải khai huyệt đạo của Bần Tăng Đã ghi rõ kèm theo đây Để Thiếu Hiệp tùy dụng mà cứu người Cũng như cố phụ mẫu của Thiếu Hiệp đã hành hiệp Nói vậy để Thiếu Hiệp hiểu rằng Bần Tăng và cố phụ mẫu Thiếu Hiệp là chỗ thân tình Cũng vì vậy Bần Tăng cũng biết rõ mối gia cừu của Thiếu Hiệp Và những kẻ gia thù Chắc Thiếu Hiệp đã rõ Riêng huyền đắc đa lỗi Phật đạo Nên sẽ gánh phải kiếp luân hồi tương báo nhân quả Ngoài ra những điều gì Bần Tăng cũng đã nói rõ với Thiếu Hiệp rồi Việc mà Bần Tăng căn dặn Thiếu Hiệp Tuyệt đối làm đúng để Bần Tăng vui lòng nơi chín suối Thứ nhất, phải rời ngay thiên toàn bảo Và chỉ được trở lại nơi này sau 100 ngày Nếu Thiếu Hiệp có ý trả thù nơi lão bảo trụ Thứ hai, xin Thiếu Hiệp đưa tin về cho Thiếu Lâm Đại Tử Mà tín vật là cái chuông trong túi áo của Bần Tăng Trước đó xin thiếu hiệp ghé qua tam biểu tự Gặp ngô thiền phương trượng để lấy tin tức trước khi đến thiếu lâm đại tự Kính bút ngộ tĩnh Bần Tăng Trầm Kha vừa đọc xong bức thư thì cánh cửa ngục thất chợt hé mở Có tiếng ngọc nữ cô nương hỏi vọng vào Trầm thiếu hiệp xong cả rồi chứ Trầm Kha giọng buồn buồn Xin mời cô nương vào đi Ngọc Nữ cô nương bước vào, thì Trầm Kha đưa bức thư cho nàng đọc. Sau khi đọc xong, nàng nhìn về hướng Ngô Tĩnh đại sư cúi đầu thi lễ rồi nói: Một vị bồ tát. Rồi quay sang Trầm Kha, nàng nói: đã có lời căn dặn của cố đại sư, thiếu hiệp tính sao? Trầm Kha đôi mắt long lanh căm hận. Có ngày tai hạ sẽ san bằng tòa thiên toàn bảo này thành bình địa. Nàng gật gù rồi thêm vào. Thiếu hiệp phải cẩn trọng trong mọi hành động. Xin đa tạ cô nương. Thiếu hiệp chớ nói thế. Bây giờ chúng ta thoát đi chứ? Vâng, phải đi ngay, chứ không sẽ nguy hại. Hai người như hai vệt khói vút đi trong rừng đêm. Vừa lau người đi, trầm kha vừa nhận ra một sự khác lạ. Tràng nhủ thầm. Công lực của ta giờ đây sao quá tinh tiến thế này? Ôi! Ta không thể quên ơn Bồ Tát của Ngộ Tĩnh Đại Sư được. Ta phải làm những điều người chỉ dạy để đáp lại chân tình của người đã dành cho ta. Chàng vừa nghĩ, vừa hứng khởi nên tăng thêm cước trình, lao đi vun vút. Ngọc Nữ liền nói Hình như công lực của thiếu hiệp tăng tiến quá mức. Vừa lao người đi, chậm kha vừa đáp. Tất cả công lực của một vị chân tu chuyển sang tại hạ nên mới được như thế. Nếu vậy võ lâm hy vọng thoát khỏi kiếp vận Cô nương nói thế nghĩa là sao Vì hiện tại đã có nhiều lực lượng ngấm ngầm Mưu đồ bá chủ võ lâm Nên sẽ có nhiều cuộc đụng độ giữa hai phái chính ta Thật là tàn khốc Hơn thế nữa Có nhiều nhân vật ẩn danh từ lâu nay Lại xuất hiện Với những võ công đặc dị đáng kinh sợ vô cùng Nếu thiếu hiệp có được nội công này Thì võ lâm sẽ thoát khỏi mặt kiếp Xong Thế nàng không nói hết ý Nên Trầm Kha lên tiếng hỏi. Xong, thế nào hạ cô nương? Nàng nhìn Trang với ánh mắt lo lắng thân thiết đâm ngay. Xong, mọi nguy hiểm đều dồn tất cả vào cho thiếu hiệp. Trang mỉm cười lắc đầu. Làm thân nam nhi, há gì nguy hiểm. Miễn sao kiếp sống của mình có giúp ích được phần nào cho mọi người là tại hạ cảm thấy vinh hạnh rồi. Nàng vội dừng chân thì Trầm Kha cũng dừng lại. Trang hỏi. Tại sao cô nương dừng lại nơi đây? Nàng nhìn xa xôi rồi đắp. Nơi đây đã ra ngoài phạm vi kiểm soát của thiên toàn bảo rồi. À thì ra là thế. Đột nhiên nàng quay nhìn Trang hỏi. Trong cuộc đời giang hồ phiêu bạt của Thiếu Hiệp, chắc Thiếu Hiệp đã gặp nhiều gia nhân lắm. Trầm Kha mỉm cười đắp. Nhiều thì không đúng, xong cũng có biết một đôi người bạn. Họ đều là bạn thân thiết của Thiếu Hiệp cả sống. Tử Hải Giai huynh đệ mà Dầu trai hay gái Nhưng mang dòng máu giang hồ võ hiệp Thì tình bạn đáng quý lắm chứ phải không cô nương Theo tôi nghĩ Thì kẻ nào được kết bạn với Thiếu Hiệp Chắc diễm phúc lắm chứ Cô nương nói như vậy chứ Có ai chịu kết bạn với tại hạ đâu Chứ sao lúc nãy Thiếu Hiệp đã nói Cũng có một đôi người Thế thì tiền hậu bất nhất rồi chăng trầm Kha xua tay Không phải vậy chứ làm sao. Ngày trước tôi có quen một chàng thư sinh mặt ngọc, nhưng tôi nào biết được danh tính của người ấy, nhưng sau này tôi biết ra thì nàng chính là gái giả trai. Nàng cất giọng ngàn nhân. Ồ, nếu thế, thiếu hiệp có còn xem người ấy là bạn chăng? Trầm Kha giọng thật thà. Nàng giàu trai hay là gái thì đâu có gì hại đến tình bằng hữu chứ. Nhưng nhỡ nàng, thầm yêu trộm nhớ đến thiếu hiệp thì sau Chàng lắc đầu lia lịa Tôi không tin là vậy. Tại sao? Vì nàng là kẻ sắc nước hương trời mà tài ba nữa thì tôi có gì để cho nàng phải chú ý chứ? Đến lượt nàng phủ nhận. Thiếu hiệp là nam nhi quân tử thì nói như vậy, chứ theo chỗ nữ nhi của chúng tôi thì ngược lại. Ngược lại là thế nào? Là nàng phải chú ý đến thiếu hiệp, rất nhiều mới đúng. Thật vậy sao? Đó là sự thật Sự thật do cô nương suy diễn phỏng đoán Cho vui chứ gì Không thật mà Giọng nói của nàng thật là thiết tha Ngọt ngào Làm cho Trầm Kha thoáng ngạc nhiên Nhìn nàng Làm nàng bén lẽn hỏi sang chuyện khác À ngoài người con gái ấy ra Thiếu hiệp có còn quen biết với mỹ nhân nào Đáng để Thiếu hiệp nhớ mãi chăng Trầm Kha cũng vui vẻ trả lời Một nàng công chúa Một nàng công chúa, vâng, ở nơi nào, trên một hoang đảo, hoang đảo, đúng vậy, nàng nói với giọng hơi lạc hẳn đi, thế thì thơ mộng lắm phải không, có nhiều kỷ niệm đẹp, kỷ niệm đẹp, đúng vậy, thế, thế thì Thiếu Hiệp có cảm tình sâu đậm với nàng công chúa ấy lắm nhỉ. Trầm Kha nhìn xa xôi rồi đáp, nàng thanh cao lắm. Vậy là nàng yêu thiếu hiệp lắm Chuyện ấy làm sao tôi biết được Thiếu hiệp không biết hay không muốn biết Thật tình tại hạ không biết Chắc chỉ có trời biết Chàng cất tiếng cười vui vẻ Thì nàng lại hỏi tiếp Hải đảo ấy ở đâu mà thiếu hiệp lại đến đó Phù sơn hải đạo Chắc xa lắm nhỉ Vâng thật xa Nàng thở phào rồi hỏi tiếp Còn nàng công chúa không theo thiếu hiệp chu du vào lục địa sau Chàng lắc đầu Phong tục sự ấy không cho phép một vị công chúa rời khỏi hải đảo Nếu không phải là đi với phu quân Ồ phong tục nghiêm khắc quá Đó là để giữ danh giá cho dòng vua chúa Nàng ấy chắc đẹp lắm Vâng nàng đẹp cũng như Rồi chàng im lặng khi nhìn cắm mắt của ngọc nữ Nàng cúi đầu im lặng rồi hỏi Nàng đẹp như thế nào hả thiếu hiệp Nàng đẹp như Những người đẹp mà Tài Hạ đã thấy Nàng lắc đầu rồi hỏi tiếp Như vậy chắc tên nàng cũng đẹp lắm Tên thì nhiều tên đẹp lắm Tại sao lại nhiều Vì Tài Hạ biết tên mấy người đều đẹp cả Ai vậy Công chúa Chiều Nhã Quyên chiêu Nhã Quyên Ồ còn nữa Ai thế Ngọc Diện Thư Sinh hay là nàng Lữ Mộ Dung? Nàng cuối mặt nhìn xa xôi không đáp. Đột nhiên nàng cất tiếng. Giờ xin cứu tử thiếu hiệp. Dứt lời là thân hình nàng chớp lên mấy cái, mất dạng. Trầm Kha ngơ ngác giữa ánh trăng nhìn theo gọi với. Cô nương, cô nương. Tiếng gọi của chàng lạc vào giữa núi rừng. Trầm Kha lầm bậm. Thật là rắc rối mấy nàng con gái. Khi thì hỏi liên miên bất tận, lúc lại im lặng ra đi, thật là khó hiểu quá. Chàng chạy nghĩ đến nàng ngọc nữ, rồi thầm nghĩ. Tình yêu, ta có thể chấp nhận một tình yêu nào hay không? Rồi chàng tự trả lời. Không, không thể được. Hai vai còn mang nặng mối gia thù, mà kẻ thù mỗi lúc một nguy hiểm khôn lượng. Một thân một bóng mới rảnh rang mà còn chưa hoàn thành lời nguyện, mà còn đèo bồng thêm thì chỉ khổ lụy thân mà thôi. càng nghĩ càng thấm thiế cho tình đời, hận thù máu đổ người chết thầy rơi. ôi oan nghiệt xoay vần không sao thoát được đi, vì chớ làm kiếp người đành phải vậy. Trầm Kha bỗng hú lên một tiếng dài, bóng chàng như vệt khói lao vút đi. những ngày phiêu lãng giang hồ, có lẽ cuộc thất bại tại tòa cự bảo thiên toàn bảo đã cho Trầm Kha thấm thiế tình đời, thấm thiế cho lòng người một hành động thiếu suy xét cũng có thể đưa đến một sự nguy hại vô cùng. Đó là những gì mà Trầm Kha thu lượm từ cái thất bại tại thiên toàn bảo